các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chủ quán gật đầu, dạ tôi nhớ ạ, nhà bà Hiền. Trực lủi thủi bước ra đường, vẫy chiếc xích lô đạp leo lên và mệt mỏi bảo người phụ xe đưa về nhà bà chị. Nắng buổi trưa gay gắt đổ xuống, những lớp bụi mờ lung linh bốc lên trên mặt đường, ập vào mặt trực, mỗi khi có chiếc xe hơi chạy qua. Trực về đến nhà, cửa vẫn còn khóa, râm ba đứa trẻ hàng xóm sút lại, khoanh tay chào hỏi hy vọng được trực quẳng cho vài đồng mua kẹo. Nhưng Trực Chát à, ngồi biệt xuống thềm, cuốt sau khóm bông giấy ngũ sắc đang khoe màu rực rỡ. Trực ngồi một lúc thì vợ chồng Phong về tới, hiền ngơ ngác hỏi em: "Ủa, sao cậu lại ngồi đây?" "Trời." Bảo mãi anh Phong là đưa cho cậu một cái chìa khóa mà cứ quên mãi. Phong vừa mở khóa cửa vừa hỏi Trực: "Từng cậu đi đâu? Hôm qua cậu bảo là sáng nay cậu bận lắm kia mà." Trực mệt mỏi: "Em đi một lúc rồi lại về." em uh, hiện hỏi em. Ờ uh, cơm nước gì chưa? Tưởng là cậu không về thành ra chẳng nấu nướng gì cả. Hay là thế này, ờចាំ uh, mấy khi cậu về hay là thôi anh em ạ, xuống dưới chợ bên thành kiếm cái gì ăn đi nhé. Ba người cùng bước vào nhà, Trực run run hỏi. Em không đi được đâu. Uh, em em có câu chuyện cần bàn với anh chị, anh chị có rảnh không? Thiên nhìn Trực ái ngại. Thôi thì thôi, khỏi đi. Ừ, thế thì cậu ngủ thêm tí nữa đi, không khéo lại ốm thì khổ đấy. Phong nhấc chiếc quạt máy đặt lên bàn, cắm điện và mở hết tốc lực. Chực chờ cả hai người cùng ngồi để thú nhận câu chuyện bị cướp mà đêm qua chực không muốn kể, sợ làm anh chị buồn. Nhưng chực chưa kịp nhập đề thì Hiền Hoan hỉ nói: "Nói để cậu mừng, chị mới ở bên nhà ông mà giao đường về, mọi chuyện êm hết. Thôi thì từ nay cậu đừng có sang bên đó nữa." cứ coi như là chưa quen biết gì với con Phượng. Lát nữa thì chị sẽ ra gặp thằng Mạc, nói với nó vài câu không thôi nó buồn. Nó thì cũng như là chỗ người nhà, để nó hiểu lầm mang tiếng lắm cậu ạ. Cậu thì bây giờ lấy ai trả được? Con Phượng đã đính hôn rồi, dính vào làm gì? Rồi không khéo lại đâm ra mua thủ trúc oán vào thân ấy. Câu chuyện quan trọng như thế mà chợt thấy hết sức rằng rưng, bởi chẳng còn tâm trí nào nghĩ đến tình yêu. Gã nhắc lại điệp khúc cũ. Em nói với chị rồi mà thì tại mẹ con bà giáo đường năn nỉ em chứ em đâu có muốn. Thằng Mạc nó cũng cũng phải biết là con gái bây giờ đứa nào chả, chả thích lấy Trịnh Việt Kiều. Thôi chốc nữa thì chị gặp nó cứ bảo thẳng là từ nay em không gặp con phượng nữa, trả lại cho nó thế là xong. Phong hài lòng gật đầu. Nhà mình với nhà thằng Mạc là chỗ quen biết cậu ạ, đừng để bất hòa người ta nói. Trực ngập ngừng mấy giây rồi chuyển mục. Ngạn ngào kể hết đầu đuôi biến cua đêm qua từ lúc ở vũ trường cho đến sáng nay khi gã tài xế bỏ trốn. Chỉ giấu có một chi tiết là cô gái trực gặp tại phòng trà. Lối kể của trực chủ ý reo vào đầu Phong và Hiền mối ngờ vực rằng người tài xế là thủ phạm. Bởi vậy trực vừa giấc lời, Phong hỏi ngay. Thế cậu còn nhớ số xe taxi của thằng ấy không? Trực khổ sở đáp. Không, em đâu có để ý làm gì thế mới khổ chứ. Còn Hiền thì tái mặt nghĩ đến số tiền, trực bị mất đêm qua lớn quá, lại thêm 5000 đô tiền chuột giấy tờ. Tính ra tổng số gần 30 triệu đồng, chị mếu máo đưa mắt nhìn Phong. Thế làm sao bây giờ? Trực cuối đầu ủ rũ, chờ Hiền nhắc lại lần thứ hai gã mới nói. Em tính không nên báo công an, nhưng kẹt một nỗi là em hết tiền rồi. Tối hôm qua chị đưa cho em 2500, như vậy là còn thiếu 2500 nữa. Trực đưa mắt khẩn khoản nhìn anh chị cầu cứu. Phong chấp mắt yêu thư, miệng lầm bầm. Hai ngàn rưỡi, vị trí là mười triệu. Anh chị đào đâu ra bây giờ? Có chạy đầu này giật đầu kia thì cũng phải hai ba hôm hoặc một tuần lễ mới có. Chứ nội ngày hôm nay thì đành bó tay. Hay là cậu cứ bó công an nhờ họ đi lùng thằng tài xế là phanh ra mối chứ gì? Trực nói nó trốn rồi cô bác được thì cũng cả tháng trời tối nay em không có tiền chuộc thì kể như giấy tờ là mất hết. Hiền rối trí không còn nghĩ được kế hoạch nào giúp em, chỉ chen vào những câu trách móc. Nói mãi với cậu là phải cẩn thận, đừng có đi chơi khuya. Nói bao nhiêu mà cậu chẳng nghe. Bây giờ thì làm thế nào? Phong suy tính rồi đề nghị. Anh chị mà có tiền thì bao nhiêu cũng đưa cho cậu để cậu chuộc giấy tờ về. Bán được nhà ngay anh chị cũng bán. Nhưng hoàn cảnh của anh chị thì cậu biết rồi. Chạy ăn ngày hai bữa lắm lúc còn hổ thơi. Cậu không muốn báo công an thì chỉ còn cách là phải kiếm tiền gấp. Anh nghe người ta nói là ở Intershop có nhiều mặt hàng. Việt Kiều mua ra khỏi tiệm là bán giá gấp đôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.